Thư viện audio.net và Thanh Nguyệt, hân hạnh giới thiệu tác phẩm Đông Trân Địa Quốc của nhà văn Phùng Mộc Năm. Mời các bạn cùng nghe. Đông Trong Điện Quốc, Phùng Mộc Lâm Hồi thứ 72 Chủ hai con sở bình lập kế, nghỉ một đêm ngủ viên bạc đầu. ngũ viên tên tự là Tử Tư, người ở dám lợi, mình cao một trượng, lưng rộng người ôm, mày rộng một thước. Đời thượng cổ, thước xích, tất thần rất nhỏ. Mắt sáng như điện, sức khỏe lạ thường, lại găm dõi toàn tài, là con ngủ xa em ngủ thượng. Ngũ thượng cùng với ngũ viên đều theo cha sang đất thành phủ. Yên Tân Sư phụng mệnh Sở Bình Vương ra dụ ngũ thượng ngũ viên vào triều. Yên Tân Sư dạo ý kiến ngũ thượng trước, đưa bức thư của ngũ xa rồi xin dạo ý kiến ngũ viên. Ngũ thượng cầm bức thư vào nhà trong cho ngũ viên xem, và bảo rằng, Mai thai phụ thân được khỏi tội, hai ta được phong hầu, em nên ra tiếp kiến sứ giả. Ngũ viên nói, Phụ thân được khỏi tội cũng đã là may, ta có công gì mà được phong hầu, chẳng qua chỉ là triều đình lừa ta đó thôi, ta về thì tất bị hại. Ngũ thượng nói, Hiện có thư của thân phụ ta, khi nào lại là giả dối được. Ngũ viên nói, Phụ thân một lòng tận trung với nước, Nay bị tội quan, biết là thế nào, rồi sao chúng ta cũng báo thù, cho nên phụ thân muốn cho chúng ta hiến thân cho nước để khỏi lo về sao. Ngũ Thượng nói, Em nói thế chẳng qua là phỏng đoán thôi, vạn nhất bức thư là chân tình, thì cái tội bất hiếu của chúng ta để đâu cho hết. Ngũ Viên nói, Để em xin bối một quẻ. Ngũ Viên nói xong liền đoán rằng, Cứ như quẻ bói này thì vua dối bề tôi, cha dối con. Nếu về tất bị hại, chứ chẳng khi nào được phong hầu cả. Ngũ thượng nói, Không phải ta tham gì chuyện phong hầu mà ta chỉ mong được trông thấy phụ thân mà thôi. Ngũ viên nói, Người nước sợ sợ có anh em ta ở ngoài, vậy nên chưa dám giết phụ thân. Nếu ta lầm mặt về thì chỉ khiến cho phụ thân chống chết mà thôi. Ngũ thượng nói, Cái tình cha con, nếu ta được trông thấy mặt thì ta chết cũng thỏa lòng. Ngũ viên thở dài mà rằng, Về mà cũng chết, phỏng có ích gì, nếu anh muốn về thì từ đây em xin dĩnh biệt. Ngũ thượng khóc hỏi rằng, Em định đi đâu? Ngũ viên nói, Ở đâu có thể báo thù được nước sở thì em đi. Ngũ thượng nói, Trí lực của anh thua em xa lắm, vậy anh nên về sở. Còn em thì đi nước khác. Anh lấy sự theo cha làm hiếu, em lấy sự báo thù làm hiếu, mỗi người một chí. Từ đây trở đi, anh em ta không được trông thấy nhau nữa. Ngũ viên sụp lại bốn lại để từ biệt ngũ thượng. Ngũ thượng gạt nước mắt ra tiếp kiến Yên Tương Sư, nói em là ngũ viên không muốn phong hầu, không thể cưỡng được. Yên Tương Sư đưa ngũ thượng về ý kiến bình vương. Bình Vương truyền bắt ngũ thượng giam lại. Ngũ Sa thấy một bình ngũ thượng về triều, liền thở dài mà nói rằng, ta vẫn biết ngũ viên không chịu về. Phí vô cực lại câu với Bình Dương rằng, còn một ngũ viên nên sai bắt ngay, nếu chậm thì hắn trốn mất. Bình Vương nghe lời liền sai quan đại phu là vũ thành hắc đem quân đi bắt ngũ viên. Ngũ viên nghe tin quân sở sắp đến bắt mình, khóc mà nói rằng, Nếu vậy thì cha tôi và anh tôi không khỏi chết được. Điền bảo vợ là giả thị rằng, Ta muốn trốn sang nước khác, mượn quân về để báo thù cho anh, nên nàng không thể trong nôm đến được, biết làm thế nào. Giả thị trừng mắt nhìn ngũ viên mà nói rằng, Đại trượng phu nghĩ đến cái thù của cha anh lòng đau như cắt, còn lòng nào mà tưởng đến người đàn bà, phu quân nên mau mau trốn đi, chớ nghĩ đến thiếp. Giả thị nói xong liền vào trong nhà thắt cổ mà chết. Ngũ Viên Vật mình lăn khóc, đem thi thể giả thị chôn tạm vào một nơi, rồi thu xếp khăn gói, mịnh mặc áo bào trắng, đeo kiếm cầm cung trốn đi. Ngũ Viên chưa đi được nửa ngày thì quân sở đã kéo đến vây nhà, không tìm thấy Ngũ Viên, đoán chừng Ngũ Viên tất chạy về phía đông, mới tức khắc đuổi theo. Ước độ 300 dặm, đến một chỗ đồng không mông quẳng. Ngũ viên Dương Cung bắn chết người dông xe của Vũ Thành Hắc lại nhắm Vũ Thành Hắc toàn bắn luôn một phát nữa. Vũ Thành Hát sợ hãi xuống xe bỏ chạy. Ngũ viên bảo Vũ Thành Hát rằng, Ta định bắn chết nhà ngươi, nhưng hãy tha cho để nhà ngươi về báo cho vua sở biết rằng, nước sở muốn còn giữ được cúng tế thì chế giết cha và anh ta, bằng không thì ta tất phải diệt nước sở mới hạ được lòng căm tức của ta. Vũ Thành Hát cúi đầu đi thẳng, về báo với Sở Bình Vương. Sở Bình Vương giận lắm, sai phía vô cực, chạy cha con ngũ thượng ra chợ để chém. Khi sắp bị chém, ngũ thượng nhiếc mắng phía vô cực là một đứa du nịnh, làm hại kẻ trung lương. Ngũ Sa ngăn ngũ thượng mà bảo rằng, Cần gì phải nói cho rõm, ai nịnh ai trung, sau này sẽ có công lượng. Ta chắc rằng ngũ viên còn sống, thì vô tôi nước sở cũng khó lòng ngồi yên được mà ăn. Bình Dương nói, ngũ viên dẫu trốn nhưng đi tất chưa xa, ta nên sai người đuổi theo. Bình Vương bèn truyền cho quan tư mã là thẩm doãn thu, phải đem quân đi đuổi bắt cho kỳ được. Ngũ viên đi đến bờ sông Đại Giang, liền nghỉ ngay một kế, tội cáo bào trắng đang mặc treo lên cành liễu, lại đem đôi giày bỏ ở bên bờ. Rồi thay đôi dày cỏ, cứ men bờ sông mà đi. Thẩm Doãn Thu đuổi theo đến bờ sông, bắt được giày và áo của ngũ viên, đem về tâu với Bình Vương rằng, Không biết ngũ viên đi phương nào mất. Phí phu cực tâu rằng, tôi có một kế làm cho ngũ viên không còn đường nào mà trốn. Bình Vương hỏi kế gì, phí vô cực nói, Một mặt, cho ít các nơi. Bất cứ người nào hãy bắt được ngũ viên thì thưởng 5 vạn thạch thóc và cho làm thượng đại phu, còn ai chứa chấp hoặc buông tha ngũ viên thì cả nhà đều bị chết chém. Bao nhiêu những người qua lại ở bến sông hoặc cửa ải đều phải khám xét thật kỹ, lại sai sứ đi báo khắp các nước, không nước nào được dùng ngũ viên. Như thế thì ngũ viên sẽ không có đường trốn dẫu chưa bị bắt mà cô thế cũng chẳng làm gì nổi. Bình Vương theo cái ấy, sai người vẽ hình tượng ngũ Viên, cho đi tầm nã các nơi. ngũ Viên men bờ sông đi về phía đông, định trốn ra nước ngô, nhưng ngặt vì đường khá xa xôi, chưa thể đi được. Lại nghĩ muốn ra nước tống để tìm thế tử kiến, mới theo con đường thu dương mà đi. Đi đến nửa đường bỗng trong thấy một toán xe ngựa tắp nập, ngũ Viên ở là có quân sở đón đường, phải đứng nắp ở trong bụi rậm. Sao nhìn kỹ mới biết là người bạn cũ của mình, tên gọi thân bao tư, nhưng đi xứ nước ngoài về qua đấy. Ngũ viên chạy ra, đứng ở bên xe. Thân bao tư vội vàng xuống xe tiếp kiến và hỏi ngũ viên rằng, nhà ngươi vì có gì mà lũi thủi một mình như vậy? Ngũ viên đem việc bình vương giết quan cha và anh mình, nói cho thân bao tư nghe, vừa khóc vừa nói. Thân bao tư nghe nói cũng động lòng, mà hỏi rằng, Bây giờ nhà ngươi định đi đâu? Ngũ viên nói, Ta nghe nói kẻ thù của cha mẹ thì không cùng đội trời chung, Nay ta định trốn sang nước khác, Mựng quân về đánh sở, Ăn thịt vua sở, Xé thay phí vô cực, Cho hả tấm lòng căm tức của ta. Thân bao tư can rằng, Vua sở dẫu vô đạo, Nhưng dù sao cũng là vua, Nhà ngươi đã mấy đời ăn lộc vua, Nỡ nào lại làm phản? Ngũ viên nói, Thầy xưa Kiệt và Trụ bị kẻ bề tôi giết cũng chỉ vì vô đạo, nay vua sở dâm loạn, lấy tranh vợ của con, lại nghe lời du nịnh mà làm hại kẻ trung lương. Ta mượn quân về Sinh Đô là để quét rửa những sự ô uế cho nước sở đó, huống chi lại là báo thù cho cha và anh ta nữa. Ta thề rằng nếu ta không diệt sở thì không còn đứng ở trên đời. Thần Bào tự nói, Nếu ta bảo nhà ngươi báo thù nước sở thì ta là kẻ bất trung, mà bảo nhà ngươi đừng báo thù lại là đẩy nhà ngươi vào chỗ bất hiếu. Thôi thủy ý nhà ngươi, ta cũng vì tình bạn hữu mà không tiết lộ cho ai biết cả. Nhưng nhà ngươi định diệt sở thì ta đây quyết cứu sở, nhà ngươi định làm cho sở nguy thì ta đây quyết giữ cho sở yên. Mũ viên từ biệt thân bao tư rồi đi ngay, đến nước tống tìm thấy thế tử kiến. Hai người cùng ôm nhau mà khóc, rồi kể những tội ác của Sở Bình Vương. Ngũ Viên nói: "Thái tử đã vào ý kiến vua Tống chưa?" Thái tử Kiến nói: "Nước Tống đang có loạn nên ta chưa vào ý kiến được." Lại nói chuyện vua Tống tên là Tá là một con người thiếp yêu của Tống Bình Công. Tống Bình Công nghe lời kẻ hoạn quan là y lệ giết Thái tử tọa mà lập tá. Tống Bình Công mất. Tá lên nối ngôi, tức là Tống Nguyên Công. Tống Nguyên Công người xấu xí mà tính Nhu nhược lại không có tính nghĩa, ghét họ Thế Khanh là họ hoa cương thịnh, mới cùng với bọn công tử đáng, công tử ngự nhung, hướng thắng và hướng hành, bằng mưu trừ bỏ họ qua. Hướng thắng nói lộ cho hướng ninh, còn hướng thư biết. Hướng ninh quen thân với hoa hướng, hoa định và hoa hợi, mới báo bọn ấy nổi loạn trước. Qua hợi giả cách cáo ốm, các quan đều đến hỏi thăm. Qua hợi bắt công tử đáng và công tử ngự nhung đem giết đi, giam hướng thắng hướng hành, vào trong kho. Tống Nguyên Công nghe tin, dội dàng lên xe thân hành đến nhà họ qua, xin tha cho hướng thắng và hướng hành. Qua hợi lại bức hiếp Tống Nguyên Công phải giao thế tử và một người thân thuộc để làm tin mới chịu nghe lời. Tống Nguyên Công nói, Ngày xưa nhà chú và nước trịnh cùng trao đổi con tin với nhau, nay ta giao thái tử cho nhà ngươi thì nhà ngươi cũng phải giao con tin với ta. Hoa hợi thương nghị, rồi cho con mình là hoa vô cảm, cùng con hoa định là hoa khải, con hướng ninh là hướng la, sang ở làm con tin cho Tống Nguyên Công. Tống Nguyên Công cũng cho thái tử Loan và người em là công tử địa, sang ở làm con tin cho Hoa hợi. Hoa hợi mới tha cho hướng thắng và hướng hành, theo Tống Nguyên Công về triều. Tống Nguyên Công và Phu Nhân nhớ Thế tử Loan lắm, ngày nào cũng đến nhà Hoa hợi để thăm Thế tử Loan, ăn cơm xong mới về. qua hợi lấy thế làm bất tiện, toàn đưa Thế tử Loan sang trả. Tống Nguyên Công mừng lắm. Hướng Ninh không nghe, bảo qua hợi rằng, ta phải bắt Thế tử sang làm tin, vì Chúa Công không biết thủ tính. Nếu ta trả thế tử thì ta dạ tất đến nơi. Tống Nguyên Công nghe tin Hoa Hợi không chịu cả thế tử Loan, tức thì nổi giận, sai quan tư mã là Hoa Phí Toại, đem quân đánh Hoa Hợi. Hoa Phí Toại nói, Còn thế tử ở đấy, sao chúa công không nghĩ Tống Nguyên Công nói, Chết sống đã có mệnh, ta không thể nào chịu được những điều sỉ nhục này. Hoa Phí Toại nói, Chúa con đã nhất quyết thì có đâu tôi dám trái ý. qua phí toại liền sửa soạn quân mã để sắp sang đánh hoa hợi. Tống Nguyên Công đem những con tin của hoa hợi là hoa vô cảm, hoa khải và hướng la, chém tất cả. Con hoa phí toại là hoa đăng, quen thân với hoa hợi, liền chạy sang báo hoa hợi. qua hợi vội vàng sắp quân để ngân chiến, nhưng lại bị thua. Hướng ninh toan giết Thế tử Loan. Hoa hợi nói, ta đã đắc tội với vua, nay lại còn giết thế tử thì người ta tất nghị luận. Liền đem con tinh giao trả, rồi cùng với bè cánh trốn sang nước trần. qua phía toại có ba con, con trưởng là Hoa Khu, con thứ là Hoa Đa Liêu, còn qua Đăng tức là con thứ ba. Hoa Đa Liêu giống đã bất hòa với Hoa Khu, nhưng cái loạn họ qua mới tàu với Tống Nguyên Công rằng, Hoa Khu đồng mưu với Hoa Hợi và Hoa Định, nay sai người sang nước trần triệu Hoa Hợi là có ý muốn làm nội ứng. Tống Nguyên Công nghe lời, sai kẻ hoạn quan là Nghi Liêu đi bảo Hoa Phí Toại. Hoa Phí Toại nói, việc này tất là tại Hoa Đa Liêu nói dèm, nhưng Chúa Công đã nghi qua Khu thì xin đuổi đi. Kẻ gia thần của Hoa Khu là Trương Mang nghe được tin ấy, sang hỏi Nghi Liêu. Nghi Liêu không chịu nói. Trương Mang rút gương mà bảo rằng, nếu nhà ngươi không nói, ta đâm chết. Nghi lưu sợ hãi, nói thật tất cả. Trương Mang về báo với Hoa Khu, xin giết Hoa Đa Liêu. Hoa Khu nói, một mình qua Đăng phải đi trốn, đã đau lòng thân phụ lắm rồi. Nay anh em ta lại tàn hại lẫn nhau, thì còn ra thế nào? Âu là ta chịu nhường mà tránh đi. Hoa Khu từ biệt với cha là Hoa Phí Tọại. Trương Mang đi theo. Vừa gặp hoa phí toại ở trong triều ra, Đa Liêu cầm cương. Trương Mang trông thấy, hầm hầm nổi giận, chém chết hoa Đa Liêu, và bước hoa phí toại cùng chạy ra ở Nam Lý. Lại sai người đến nước trần triệu bọn hoa hởi về, để cùng mưu phản. Tống Nguyên Công sai nhạc đại tâm, làm đại tướng, đem quân vây Nam Lý. Hoa Đăng lại sang mượn quân nước sở. Sở Bình Vương sai viễn Việt đem quân sang giúp họ qua. Ngũ phiên nghe tin quân sở sắp đến, liền cùng Thế Tử Kiến chạy sang nước trịnh. Tấn Quảnh Công cũng đem quân Chư Hầu đến giúp Tống Nguyên Công. Chư Hầu không muốn giao chiến với sở, liền khuyên Tống Nguyên Công cũng rút quân vây năm lý về, để thả cho bọn Hoa Hợi chạy sang nước sở, rồi hai bên cùng nhau bãi binh. bấy giờ Quang Thượng Khanh nước trịnh là công tôn Kiều mới mất. Trịnh Định Công thương tiếp vô cùng, lại giống biết ngũ viên là anh hùng và nước trịnh đang giao hiếu với nước tấn mà cụ địch giết sở. Cho nên khi nghe tin Thế tự kiến đến thì lấy làm mừng lắm, sai người mời vào công quán và tiếp đại rất hậu. Thế tự kiến và ngũ viên mỗi lần vào ý kiến Trịnh Định Công lại kể lễ những nỗi quan tình vừa nói vừa khóc. Trịnh Định Công nói Nước Trịnh ta nhỏ quân ít không làm gì được, nhà ngươi muốn báo thù thì sao không bàn mưu với nước Tấn. Thế tự kiến để ngũ viên ở lại nước Trịnh rồi đi sang nước Tấn, dạo ý kiến Tấn Quảnh Công. Tấn Quảnh Công hỏi hết đầu đuôi, cho ra ở quán xá, rồi họp sáu quan khanh là Ngụy Thư, Hạng Bất Tính, Triệu Uông, Phạm Uông, Tuân Di và Tuân Lịch, để thương nghị. Bây giờ sáu quan khanh cầm quyền chính, không ai chịu kém ai. Tấn Quảnh Công nhu nhược, việc gì cũng không dám chuyên quyết, mà trong bọn sáu quan khanh, chỉ có ngụy Thư và Hàng bất Tính, có tiếng là người giỏi, còn bốn người kia toàn là những phường tham quyền cậy thế, nhất là Tung Di, lại hay ăn lễ lắm. Khi công Tôn Kiều còn cầm quyền chính nếp trịnh, thì các quan khanh đều phải sợ cả. Đến khi Du Cá thai công Tôn Kiều, Tuân Di nước Tấn mới đòi ăn lễ qua Du Cát. Du Cát không theo, từ bấy giờ Tuân Di ghét nước Trịnh. Khi vào thương nghị, Tuân Di mật tâu giới Tấn khoảnh công rằng, Nước Trịnh xưa nay vẫn là bất thường, lúc thì theo Tấn, lúc thì theo sở. Nay thấy Tử Kiến ở nước Trịnh, nước Trịnh tất tin lời. Nếu Thế Tử Kiến chịu làm nội ứng cho ta, để đem quân sang đánh Trịnh, thì khi đánh được Trịnh, ta sẽ phong cho Thế Tử Kiến. Rồi sau này tìm cách dịp sở, chẳng cũng nên lắm đu. Tấn Quảnh Công theo kế ấy, liền sai tuân di đến bảo Thế Tử Kiến. Thế Tử Kiến nhận lời, rồi từ biệt Tấn Quảnh Công trở về nước trịnh, bàn mưu giới ngũ viên. Ngũ viên can rằng, Ngày xưa tướng nước Tấn là kỳ tử và dương tôn, cũng bàn mưu đánh nước trịnh, đã chẳng được thành sự, lại không có chỗ mà dung thân. Người ta đang lấy điều trung tính mà đãi mình. Sao lại nở hại người ta? Việc ấy tôi thiết tưởng không nên làm. Thế tự kiến nói, ta đã nhận lời với vua tôi nước Tấn rồi. Ngũ viên nói, ta không dám làm nội ứng cho Tấn, cũng chưa có tội gì, nếu lập mưu lẻn đánh nước trịnh, thì tính nghĩa đều mất cả, còn ra thế nào? Thế tử làm việc này tôi chắc rằng ta giả sắp đến. Thế tự kiến tham được nước trịnh, không nghe lời can của ngũ viên. Liền đem gia tài mộ riêng quân Võ Dũng, lại giao kết với các người hầu gần Trịnh Định Công để dùng làm vây cánh. Tấn Quảnh Công mật sai người sang hẹn ngài với Thế tự Kiến, nhưng chẳng ngờ việc tiết lộ ra, có người giàu đầu thú với Trịnh Định Công. Trịnh Định Công cùng du cát thương nghị, triệu Thế tự Kiến giàu uống rượu ở trong vườn, nhưng cấm người hầu theo vào. Khi uống được mấy chén, Trịnh Định Công hỏi Thế tự Kiến rằng, ta đây đem lòng tử tế mà dung nạp thế tử, sao thế tử lại lập tâm định hại ta? Thế tử Kiến nói, tôi có như thế bao giờ? Trịnh Định Công gọi người đến đối chứng. Thế tử Kiến không thể chối được nữa. Trịnh Định Công truyền cho lục sĩ bắt thế tử Kiến mà đem giết đi, lại giết cả những người ăn tiền của thế tử Kiến mà không đầu thú, cả thải hơn hai chục người. Ngũ viên đang ở quán xá, tự nhiên thấy rùng mình, mới nghĩ thầm rằng, không khéo thì Thế tử nguy mất. Được ít lâu, người theo hầu thấy tử Kiến trốn về quán xá, nói việc Thế tử Kiến bị giết. Ngũ viên tức khắc cùng con Thế tử Kiến là công tử Thắng, thẳng đường sang nước ngô, nhưng sợ có quân trịnh đuổi theo, vẫn phải ngài nứp đêm đi, trăm cai nghìn đắng, không kể hết được. Đi qua nước Trần, biết không phải là chỗ dung thân được, lại đi về phía Đông, trong mấy ngày nữa sắp đến cửa Chiêu Quang. Chỗ này hai bên núi cả, ra khỏi cửa Quang thì có một con sông thông sang nước Ngô được. Mới rồi nhân việc Ngũ Viên đi trốn, Sở Bình Vương sai Quan Tư Mã là Viễn Việt đóng quân ở đấy. Ngũ Viên đi đến Lịch Dương Sơn, chỉ cách Quang độ 60 dặm, ngần ngừ không dám đi vội còn ẩn nấp trong rừng rậm. Bỗng gặp một ông lão chống gậy đi tắt vào rừng. Ông lão ấy trông thấy ngũ viên có vẻ lấy làm lạ, mới đến trước mặt mà vái chào. Ngũ viên cũng chào lại. Ông lão nói, nhà ngươi có phải là ngũ viên đó không? Ngũ viên giật mình đáp rằng, sao ngài lại hỏi câu ấy? Ông già nói, lão đây là học trò ông biển thước, tên gọi Đông Cao Công. Thoải còn trẻ lấy nghề làm thuốc để đi chơi khắp các nước, nay đã tuổi tác về nghỉ ở đây. Mấy năm trước Viễn tướng quân trở Việt có bệnh mời lão đến thăm. Lão Tâm thấy trên cửa quan có treo bức tranh vẽ ngũ viên, giống nhà nguy lắm, vậy nên lão hỏi: "Nhà ngươi bất tất phải giấu, lão ở sau núi này, nhà ngươi quá bộ lại chơi, lão sẽ nói chuyện." Ngũ viên biết không phải là người thường, Mới cùng công tử Thắng đi theo Đông Cao Công. Đi được vài dặm có một cái nhà tranh, Đông Cao Công vái ngũ viên mời vào. Vào đến trong nhà, ngũ viên sụp lại hai lại. Đông Cao Công vội vàng đáp lễ mà bảo rằng, chỗ này không phải chỗ nhà người ở được. Nói đoạn lại đưa ngũ viên và công tử Thắng đi về phía Tây, vào cái cửa nhỏ rồi sang qua vườn trúc. Sau vườn có ba gian nhà đất. Cửa bé bằng lỗ chui, cùng nhau cúi đầu mà vào. Trong nhà có bầy bàn ghế, hai bên khoét hai cửa sổ con cho sáng. Đông cao công nhường cho ngũ viên ngồi trên. Ngũ viên trỏ vào công tử Thắng mà bảo, Có tiểu chủ tôi ở đâu, tôi xin đứng bên. Đông cao công hỏi là ai, ngũ viên nói, Đây tức là con thế tử kiến nước sở tên gọi công tử Thắng, còn tôi chính thật là ngũ viên. Thấy ngài là bậc trưởng giả, vậy không dám giấu. Vua sở giết cha và anh tôi, làm thế nào tôi cũng phải báo thù, xin ngài chớ tiết lộ. Đông Cao Công mới mời công tử Thắng ngồi trên, còn mình và ngũ viên mỗi người ngồi một bên. Ngồi xong Đông Cao Công bảo ngũ viên rằng, Lão đây chỉ biết cứu người, khi nào lại có lòng hại người. Dẫu nhà ngươi ở đây một năm hai năm cũng không ai biết. Nhân cửa chiêu quan canh phòng nghiêm ngặt lắm, nhà ngươi làm thế nào mà đi qua được, tất phải nghĩ một kế gì cho được vẹn toàn. Ngũ viên quỳ xuống mà hỏi rằng, Ngài có kế gì cứu thoát tôi được thì sau này tôi xin hậu tạ. Đông Cao Công nói, Chỗ này hẻo lánh không có ai biết, nhà ngươi cứ ở đây, rồi lão sẽ nghĩ một kế đưa nhà ngươi và công tử đi qua cửa quan được. Ngũ viên lại tạ, Đông Cao Công ngày nào cũng làm rượu hết đải. Đã được 7 ngày mà Đông Cao Công cũng không nói gì đến kế đưa qua cửa quan. Vũ viên nói với Đông Cao Công rằng Trong lòng tôi đang nghĩ đến việc báo thù, coi một khắc như một năm. Nếu nấn ná mãi ở đây thì khác nào như kẻ chết rồi. Ngài đã là người cao nghĩa thì cũng nên thương tình đôi chút. Đông Cao Công nói Lão nghĩ đã kỹ lắm nhưng còn đợi người đỡ đến đây. Ngũ viên hồ nghi không quyết. Đêm ấy nằm không ngủ được, muốn từ giả đâm cao công để đi thì sợ không qua được cửa quan, thêm mắt tay vạ. Muốn cố ở để đợi thì lại sợ kéo dài ngày tháng, mà cũng chưa biết là đâm cao công đợi ai. Nghĩ quanh nghĩ quẩn băng khoăn đau đớn như có người cầm dao đâm vào ruột. Đang nằm bỗng đứng dậy chạy xung quanh nhà. Trời đã tảng rạng mà không biết. Đông câu công đẩy cửa bước vào, cong thấy ngũ viên, kinh hãi mà hỏi rằng, Râu tóc nhà ngươi có sao mà khắc hẳn đi như vậy, hay là vì nghĩ quá mà quá ra như thế? Ngũ viên không tin, cầm lấy gương soi thì ra râu tóc đã trắng xóa cả. Ngũ viên mới ném cái gương xuống đất, rồi nứt nở mà khóc rằng, Hai mái tóc đã bạc cả mà chẳng làm nên được một việc gì. Trời ơi là trời! Đông Cao Công nói, Túc Hạ cho lấy làm buồn, đó là một điều tốt. Ngũ Viên lao nước mắt mà hỏi rằng, Sao lại gọi là điều tốt? Đông Cao Công nói, Túc Hạ tướng mạo khôi ngô, người ta dễ nhận lắm, Nai râu tóc trắng xóa, trông lạ hẳn đi, có thể che được mắt thiên hạ, Và người bạn già của lão cũng đã tới nơi, thì kế lão may ra thành được. Ngũ Viên hỏi, Ngài định làm thế nào? Ông Cao Công nói, Người bạn của lão tên gọi Hoàng Phủ Nột ở Long Động Sơn, cách đây 70 dặm. Người ấy mình cao chính trượng, trong dáng hơi giống nhà ngươi. Nay bảo hắn giả hình nhà ngươi, mà nhà ngươi thì giả hình, làm đứa theo hầu. Khi hắn bị bắt, chúng đang lao nhau rối rích, thì nhà ngươi lẻn qua cửa quan mà đi. Ngũ Viên nói, Cái kế của ngài dẫu khéo, nhưng để lụy đến bạn của ngài thì tôi không đành lòng. Ông Cao Công nói, không hại gì cả, lão sẽ có cách giải cứu, lão đã bàn kỹ với Hoàng Phủ Nột rồi. Ông ta là người khẳng khái, nhận lời ngay, bất tất phải lo ngại. Nói xong, sai người mời Hoàng Phủ Nột vào để chào Ngũ Viên. Ngũ Viên trông thấy quả nhiên giống mình thật, trong lòng mừng lắm. Đông câu công lại dùng một thứ thuốc để ngủ viên bôi mặt, làm cho khác hẳn đi. Khi trời đã nhá nhem tối, đông câu công bảo ngũ viên cởi áo trắng đưa cho hoàng phủ ngột mặt, còn ngũ viên thì mặc áo cánh trắng, giả làm người theo hầu. Công tử Thắng cũng ăn mặc như đứa trẻ con nhà quê. Ngũ viên và công tử Thắng sụp lại đông câu công bốn lại và nói rằng, sau này nên được việc. Thì quyết xin hậu tạ Các bạn đang nghe truyện Do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn độc Đông Cao Công nói Lão thương nhà ngươi bị quang Vậy nên muốn giúp Chứ có mong tạ làm gì Đêm hôm ấy Ngũ viên cùng với công tử Thắng Theo Hoàng Phủ Nột đi sang cửa chiêu quang Mờ mờ sáng hôm sau thì vừa đi đến nơi Tướng nước sở là viễn Việt Truyền cho quân sĩ canh phòng nghiêm mật Thàm những người đi qua phải tra xét kỹ lưỡng. Trên cửa quan có treo một bức tranh ngũ viên để đối chứng. Khi hoàng phủ nộp đến cửa quan, quân sĩ trông thấy hình dáng giống người trong tranh lắm, mình mà áo trắng mà lại có vẻ sợ hãi, liền bắt giữ lại rồi phi báo với viễn Việt. Viễn Việt cưỡi ngựa ra xem, nhát trong đã bảo, chính phải rồi, bền truyền cho quân sĩ bắt lấy đem về. Hoàng Vũ Nộp giả cách không biết chuyện gì, chỉ gian lại xin tha. Bây giờ quân sĩ và nhân dân ở xung quanh đấy nghe tin bắt được ngũ viên, đều nô nứt kéo nhau đến xem. Ngũ viên nhân lúc cửa quan mở rộng, cùng công tử Thắng đi lẫn vào trong đám đông người, ăn mặc đã khác thường, râu tóc lại trắng xóa, vả lại ai cũng tưởng ngũ viên đã bị bắt rồi nên không tra xét gì nữa. Thành ra ngũ viên và công tử Thắng đi thoát qua được. Viễn Việt đem Hoàng Phủ Nộp ra tra hỏi, bắt làm tờ cung, để định giải về Sín Đô. Hoàng Phủ Nộp cãi lại rằng, tôi là ẩn sĩ ở Long Động Sơn, tên gọi Hoàng Phủ Nộp, có hẹn với một người bạn là Đông Cao Công cùng đi chơi, không dám làm điều gì trái phép cả, sao lại bắt trói thế này. Viễn Việt nghe tiếng Hoàng Phủ Nộp nói, nghĩ thầm rằng, ngũ viên mắt sáng như điện, tiếng vang như chuông, người này hình dáng dẫu giống. Nhưng tiếng nói hơi nhỏ, hay vì cớ dãy gió dầm sương, xui thành ra thế chăng? Viễn Việt còn đang nghi hoạt, thì nghe báo có Đông Cao Công vào ý kiến. Viễn Việt truyền đem Hoàng Phủ Nộp giải đi một nơi, rồi mời Đông Cao Công vào. Đông Cao Công nói với Viễn Việt rằng, Chúng tôi nhân đi chơi qua đây, nghe tin tướng quân đã bắt được kẻ dông thân. Viên Quang đi trốn, là ngũ viên, dạy tôi xin có lời mừng. Viễn Việt nói, quân sĩ có bắt được một người mặc giống ngũ viên, nhưng hắn vẫn chưa chịu thú nhận. Đông Cao Công nói, Quang tướng quân cùng cha con ngũ viên cùng làm quan một triều, có lẽ nào lại không nhận được rõ mặt. Viễn Việt nói, Ngũ viên mắt sáng như điện, tiếng vang như chuông, người này mắt nhỏ mà tiếng bé, ta ngờ là vì cớ khổ sở lâu ngày mà thành ra thế. Đông Cao Công nói, Tôi cũng có biết mặt ngũ viên, xin cho tôi xem qua sẽ rõ hư thật. Viễn Việt truyền giải Hoàng Phủ Nộp đến. Hoàng Phủ Nộp trông thấy Đông Cao Công, vội vàng gọi mà bảo rằng Ông hẹn tôi cùng đi chơi, sao không đến mau, để tôi phải chịu nhục thế này. Đông Cao Công nói với Viễn Việt rằng Tướng quân lầm rồi, đây là người bạn tôi tên gọi Hoàng Phủ Nộp, có hẹn tôi cùng đi chơi ở đây, chẳng ngờ hắn lại đi trước. Nếu tướng quân không tin thì tôi đã có tờ quá quan văn điệp, giấy phép đi qua cửa quan này, sao tướng quân lại vu cho là giông thân được. Đông Cao công liền thò ta vào trong ống áo, lấy tờ quá văn điệp ra để trình Viễn việt. Viễn việt có ý thẹn, đứng dậy cởi trói cho Hoàng phủ Mộc và rót một chén rượu mời uống mà bảo rằng, việc này là bởi quân sĩ bắt lòng, xin ông chớ lấy làm lạ. Đông Cao công nói, Quang tướng quân giữ phép triều đình như thế là phải, có việc gì mà lạ. Viễn Việt lại đem vàng lụa đưa tặng đông cao công, và hoàng phủ nộp. Hai người tạ ơn lui ra. Viễn Việt lại trừng lệnh cho quân sĩ phải canh giữ nghiêm ngặt như trước. Ngủ viên qua được cửa chiêu quang trong lòng mừng thầm, thẳng đường đi mau. Đi được mấy dặm, bỗng gặp một người vũ viên nhìn xem ai thì tức là tà thành, hiện đang làm lính canh cửa chiêu quang. Nguyên hẳn là người ở đất thành phủ, khi trước có theo hầu cha con Ngũ Viên đi săn bắn, cho nên nhận được rõ mặt Ngũ Viên lắm. Cả thành trong thấy Ngũ Viên thì kinh sợ mà hỏi rằng: "Triều đình đang tầm nã ngài gấp lắm, sao ngài lại qua được cửa quan?" Ngũ Viên nói: "Đại vương biết ta có một viên giả minh châu, bác ta phải đem nộp, nay viên hạt châu ấy về tay người khác, ta còn phải đi tìm. Mới rồi ta đã bấm mệnh quan Viễn tướng quân, trở viện việc, cho ta đi. Tá Thành không tin mà nói rằng, đại vương có truyền lệnh, ai tha ngài thì cả nhà bị chém. Vậy xin ngài hãy cùng tôi trở về cửa quan để tôi hỏi lại chủ tướng rồi sao sẽ đi." Ngũ Viên nói, "Nếu bắt ta trở lại để hỏi chủ tướng thì ta nói là Viên Hạc cháu ấy đã giao cho nhà ngươi, nhà ngươi khó lòng mà ngỡ tội được. Chi bằng nhà ngươi làm ơn tha cho ta đi." Lại thành ra tử tế. Tả thành vốn biết ngũ viên là bậc anh hùng, không thể đương nổi, mới tha cho đi. Khi về đến cửa quan cũng giấu kính chuyện ấy, không dám nói đến. Ngũ viên đi mau một quảng nữa, trông thấy sông đại gian, mặt nước mênh mông, làn sống cuồn cuộn, lại không có thuyền bè gì cả. Ngũ viên thấy mặt nước bị sông trắng, mặt sau thì bị quân theo, trong lòng đang buồm trồn quảng hốt. Bỗng thấy có một ông lão đánh cá ngồi chiếc thuyền nhỏ, bơi ngược dòng nước đi lên. Ngũ viên mừng mà nói rằng, trời chưa nở hại ta. Nói xong liền gọi ông lão đánh cá mà bảo rằng, ông đánh cá ơi, cho tôi sang giới. Ông đánh cá ơi, ông lão đánh cá toàn ghé thuyền để đón, nhưng không thấy trên bờ có người đi, mới lên tiếng mà hát rằng. Kia kìa bóng dâu đã xế ngang đầu, đôi ta hẹn nhau trong bụi qua lao. Ngũ viên nghe câu hát hiểu ý, liền men bờ sông đi thẳng xuống bãi, núp vào trong bụi hoa lao. Một lúc lâu ông lão đánh cá ghé thuyền vào bờ, không thấy ngũ viên đâu cả, lại lên tiếng hát rằng Mặt trời đã xế, lòng ta thương lo, mặt trăng đã mọc, sao không sang đò. Ngũ viên và công tử thắng ở trong bụi hoa lao chui ra. Ông lão đánh cá dội dàng gọi xuống thuyền. Khi hai người đã xuống thuyền thì ông lão đánh cá cầm mái chèo, từ từ bơi đi. Một lúc sang tới bờ bên kia, ông lão đánh cá bảo ngũ viên rằng. Đêm qua nằm mộng thấy tướng tinh rơi vào trong thuyền, lão biết là có người lạ qua đây, vậy nên lão đón, tình cờ gặp lại nhà ngươi. Nhà ngươi quyết không phải là người thường, nên nói thật cho lão biết. Ngũ viên liền nói thật họ tên cho nghe, ông lão đánh cá ái ngại mà bảo rằng. Lão trong nét mặt nhà ngươi có ý đói, để lão đi lấy cơm cho ăn, nhà ngươi hãy đợi đây một chút. Ông lão đánh cá liền buộc thuyền ở dưới gốc cây, để đi vào trong xóm lấy cơm cho ngũ viên và công tử Thắng ăn. Ông lão đánh cá đi mãi không thấy trở lại. Ngũ viên bảo công tử Thắng rằng, lòng người khó dò lắm, chắc đâu là hắn không gọi người để bắt ta. Hai người lại cùng nhau nứt vào trong bụi hoa lao. Một lúc lâu ông lão đánh cá đem cơm canh cá thịt đến dưới gốc cây, không trông thấy ngũ viên đâu cả, mới gọi to lên rằng, Người trong bụi lao ơi, người trong bụi lao ơi, lão có định hại nhà ngươi để cầu lợi đâu? Ngũ viên ở trong bụi lao thưa mà đi ra. Ông lão đánh cá nói, Lão biết nhà ngươi đói, đi lấy cơm cho ăn, sao nhà ngươi lại trốn? Ngũ viên nói, Tính bệnh tôi bây giờ ở trong tay cụu. Tôi đang lúc lo nghĩ, trong lòng bàn hoàng, chứ cũng không phải là bỏ trốn. Ông lão dọn cơm, ngũ viên và công tử Thắng ăn no. Lúc sắp đi, ngũ viên cởi thanh kiếm đưa cho ông lão đánh cá mà bảo rằng Thanh kiếm này là của tiên vương ban cho, Ông cha tôi đeo thanh kiếm này đã ba đời rồi, Giá đáng trăm nén vàng, xin để đền ơn cụ. Ông lão đánh cá cười mà bảo rằng Lão nghe nói vui sợ có treo giải, Ai bắt được ngũ viên cho thốc năm dạng thạch và tước thượng đại phu, như thế lão còn chẳng tham, lẽ nào lại thăm thanh kiếm trăm nén vàng làm gì? Giả thanh kiếm này cần dùng cho nhà ngươi, chứ lão có dùng chi đến? Ngũ viên nói, Cụ đã không nhận thanh kiếm, xin cụ cho biết tên họ để sau này hậu tạ. Ông lão đánh cá nổi giận nói rằng, Lão thấy nhà ngươi bị quang, vậy nên thương mà giúp nhà ngươi, nhà ngươi lại đem câu hậu tạ mà nhữ lão, thế thì sao gọi là trưởng phu được? Ngũ viên nói, cụ dẫu không mong báo, nhưng lòng tôi sao đành? Ngũ viên lại cố nài ông lão đánh cá nói họ tên. Ông lão đánh cá bảo rằng, ngày nay gặp nhau đây, nhà ngươi là kẻ mang tội đi trốn, lão là người tha kẻ có tội, còn hỏi họ tên làm gì? Huống chi lão kiếm ăn ở trên mặt nước, bèo trôi sóng già, dẫu hỏi họ tên cũng không mấy khi đã gặp. Vạn nhất lòng trời suy khiếu lại được gặp nhau, thì lão gọi nhà ngươi là người trong bụi lao, nhà ngươi gọi lão là ông lão đánh cá, thế cũng là đủ. Ngũ viên lại tạ rồi đi, được mấy bước lại quay trở lại bảo ông lão rằng, nếu mặt sau có quân đuổi theo thì xin cụ đừng tiết lộ gì hết.